Thư Thúy xin trân trọng giới thiệu tập số 179 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong đình, Diệp Huyền ngồi trên mặt đất, hắn có chút mờ mịt, ý tứ của tiểu phạn rất rõ ràng là muốn trợ giúp hắn lĩnh ngộ phàm kiếm mà phải làm sao mới có thể trở thành phàm kiếm đây. Hắn đã ngộ ở đây được một canh giờ rồi nhưng không thu hoạch được gì cả, mà hắn căn bản không thể đi hỏi người khác về chuyện này, không có bất kỳ người nào có thể giúp được hắn. Bên hồ, Diệp Huyền nhìn hồ nước phía dưới, nước hồ trong suốt có thể thấy được đáy hồ, ở sâu dưới đáy hồ có cá bơi qua. Phàm là gì? Diệp Huyền nhìn đáy hồ chìm sâu trong suy nghĩ. Rất nhanh sau đó, sắc trời đã tối mà hắn thì vẫn còn ngồi ở trong đình. Trên trời không có trăng cũng không có sao là một khoảng trời u ám. Diệp Huyền cứ lặng lặng ngồi như vậy, xung quanh thỉnh thoảng có gió lạnh thổi tới. Gió lạnh thổi qua khiến cho mặt hồ nổi lên rất nhiều gợn sóng. Một đêm qua đi, sáng sớm ngày hôm sau, chân trời nổi lên một vệt màu trắng bạc. Ngay sau đó, một mặt trời đỏ rực dần dần nhô lên, Diệp Huyền hướng mặt về phía mặt trời đỏ kia, đột nhiên nở nụ cười, cứ như vậy, từng ngày từng ngày trôi qua, hắn cứ ngồi trong đỉnh như vậy, mà trong khoảng thời gian này cũng không có ai đến quấy rầy hắn. Ước chừng nửa tháng sau, Diệp Huyền đang ngồi bất động, đột nhiên đứng lên, hắn duỗi thắt lưng một cái, sau đó cười nói, "Tiền bối, ta hiểu rồi." tầng Thứ 9 hỏi, "Hiểu cái gì?" Diệp Huyền mở tay phải ra, thiên Chủ kiếm xuất hiện trong tay hắn, hiểu được phàm kiếm là cái gì. Tầng Thứ 9 nói: "Nói thử xem nào." Diệp Huyền cười nói: "Thật ra phàm kiếm chính là bình thường, chính là đơn giản, chúng ta không nên nghĩ phức tạp về nó như vậy. Nói một cách đơn giản chính là quy luật tự nhiên, thủy triều lên xuống, sinh lão bệnh tử, trời tối trời sáng, mặt trời mọc rồi lại lặn. Chúng rất phức tạp nhưng cũng rất đơn giản." Trái tim không phức tạp thì thế giới sẽ đơn giản, còn trái tim phức tạp thì thế giới sẽ phức tạp. Nói xong, hắn nhìn về phía thiên chu kiếm trong tay, cười nói, kiếm chính là kiếm, sao lại nói là phàm. Một luồng kiếm ý cường đại đột nhiên từ trong cơ thể diệp huyền phóng lên trời, bay thẳng lên mây xanh. Mà giờ khắc này, cả đại hoang quốc đều nghe thấy được một tiếng kiếm minh, đột nhiên bên hồ có thêm một điều nữ hài, tiểu phạn không lâu sau khi tiểu phạn vừa xuất hiện hoàng tĩnh cũng xuất hiện bên cạnh nàng hoàng tĩnh nhìn cái đỉnh kia nhẹ giọng nói hắn thành công rồi tiểu phạn gật đầu trong dự liệu hoàng tĩnh nhìn về phía tiểu phạn tiểu phạn nói trái tim hắn quá nóng này sự nóng này này sẽ cản trở kiếm đạo của hắn cũng sẽ làm cho kiếm tâm của hắn bị dính bụi chỉ cần hắn ngồi xuống lắng động lại nội tâm của mình thì sẽ hiểu được rất nhiều chuyện hoàng tĩnh nói Chỉ bằng để cho hắn ở lại chỗ này, tiểu phản lắc đầu, không thể. Hoàng tĩnh có chút khó hiểu, vì sao? Tiểu phản nhẹ giọng nói, hắn còn có rất nhiều việc phải làm, mà đại hoang quốc ta tốt nhất là không nên dính vào những chuyện kia. Hai mắt của Hoàng tĩnh híp lại, người nói là nhân quả trên người hắn sao? Tiểu phản gật đầu, Hoàng tĩnh nói, người chém không đứt được sao? Tiểu phản lắc đầu nhẹ giọng nói, không thể chém, trừ phi giết chết hắn. Hoàng tĩnh im lặng. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện trước mặt hai nữ tử. Hắn cười nói, ta đã đạt phàm kiếm rồi. Tiểu phạm lại lắc đầu, chỉ là nhập phàm thôi. Diệp Huyền có chút kinh ngạc, sao lại nói như vậy? Tiểu phạm nhìn Diệp Huyền, phàm kiếm chia làm ba cấp độ, nhập phàm, siêu phàm, thoát phàm. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta chỉ là nhập phàm thôi sao? Tiểu phạm gật đầu, đối với ngươi mà nói, kiếm đạo vừa mới bắt đầu. Diệp Huyền trầm mặt. Lúc này, tiểu phạm đột nhiên nói, đi cùng ta. Sau đó, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Diệp Huyền cười nói, muốn đuổi ta đi sao? Tiểu phạm lắc đầu, nơi này không phải là sân khấu của ngươi. Ngươi phải vượt sóng sẽ càng có nhiều lợi ích hơn. Lầu Chín nói, nàng ấy nói có lý. Ngươi không thể từ từ phát triển mà phải đi vượt sóng gió. Diệp Huyền... Bên hồ... Diệp Huyền và Tiểu Phạn đang thông thả đi bộ. Tiểu Phạn nhìn mặt hồ kia nhẹ nhàng nói, ngày trước, Điên Trì đã từng đi qua Vĩnh Sinh Chi Địa. Hắn ta đã để lại một vài thiện duyên ở nơi đó, cho nên ngươi với tư cách là hắn ta, chuyên nhân của hắn ta nên đã nhận được một vài thiện quả ở đó. Nhưng vô biên địa hạ thành này lại khác. Hắn ta chỉ nhìn chỗ này vài cái rồi rời đi ngay, cho nên ở đây ngươi phải cẩn thận với mọi việc. Tuy rằng ngươi đã ngộ phạm kiếm, nhưng chỗ này cũng có rất nhiều người có thể giết ngươi. Nói xong, nàng dừng lại một chút, sau đó lại nói. Ta đã từng vô địch thế gian, nhưng bây giờ ta đã không làm được nữa rồi. Ngươi có hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Tiểu Phạn khẽ gật đầu, hiểu là được rồi. Cường giả các thời đại hội tụ ở thời đại này, đây chắc chắn không phải là chuyện gì tốt. Hơn nữa, còn có một vài nhân vật mà ngươi chưa từng tiếp xúc. Người và sinh linh vốn dĩ không nên ở thời đại này, lại xuất hiện ở thời đại này. Ta tin rằng trong khoảng thời gian tới, thế giới này thật sự sẽ vô cùng hỗn loạn. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đặc biệt là rất nguy hiểm đối với người đây, có biết không? Diệp Huyền trầm giọng nói, thư ốc sao? Tiểu Phạn gật đầu, thư ốc này rất không đơn giản. Diệp Huyền lấy tòa vạn duy thư ốc kia ra, không phải là một tòa thư ốc mà tiên tri lưu lại sao? Tiểu Phạn nhìn thoáng qua vạn duy thư ốc kia, nhẹ giọng nói. Hắn ta cường đại, không chỉ bởi vì thực lực của hắn ta, mà còn bởi vì hắn ta hiểu rõ thế giới này. Nói một cách nghiêm khắc, thì hắn ta là một học giả, quá hiểu rõ bản chất của thế giới này. Đây là chuyện mà người đi trước chưa bao giờ từng làm được. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua hắn. Năm đó ta đối đầu trực diện với ngũ duy kiếp, nhưng trực giác nói cho ta biết. Nếu như hắn ta muốn đối phó với ngũ duy kiếp Có thể không phải dùng đến vũ lực Chắc chắn hắn ta không chỉ muốn đối phó với ngũ duy kiếp Một cách đơn giản như vậy Hắn ta bày mưu kế quá sâu xa Hơn nữa đây còn là âm mưu công khai Làm cho người phía sau ngươi không thể không thỏa hiệp Diệp Huyền trầm giọng nói Ý của ngươi là tiên tri đang tính kế ta sao Tiểu phạn nói Cũng đừng trách hắn ta trách hắn ta không bằng trách chính mình diệp huyền khó hiểu vì sao tiểu phạn suy nghĩ một chút sau đó nói thực lực của ngươi yếu diệp huyền tiểu phạn lại nói không cần biết là như thế nào đừng để cho thư ốc này rơi vào trong tay người khác diệp huyền cười khổ rất nhiều người đến cướp tiểu phạn nói giết diệp huyền lắc đầu rất nhiều người ta không đánh lại tiểu phạn nói sau này nếu gặp nguy hiểm thì hãy tới nơi này có ta ở đây không ai có thể giết được ngươi diệp huyền nhìn về phía tiểu phạn đa tạ tiểu phạn nhìn hắn ta không thích người nói cảm ơn với ta diệp huyền cười nói ta chỉ là khách khí một chút tiểu phạn mỉm cười cho dù là như thế nào thì ta vẫn là tiểu phạn kia người cũng vẫn là thiếu niên da mặt dày kia diệp huyền do dự một chút sau đó nói da mặt ta cũng không dày lắm tiểu phạn chớp mắt vui vẻ nói ta biết cũng không dày lắm cho dù là phàm kiếm cũng không chọc xuyên qua được mà thôi. Diệp Huyền một canh giờ sau, hắn rời khỏi Đại Hoang Quốc, trước cửa thành, Tiểu Phạn nhìn nơi hắn rời đi, nàng trầm mặc không nói. Hoàng Tĩnh ở bên cạnh Tiểu Phạn nói khẽ, người rất để ý đến hắn. Tiểu Phạn nhẹ giọng nói, bởi vì hắn rất để ý ta, giờ khắc này trong đầu nàng hiện ra cảnh Diệp Huyền từng gội đầu cho mình, một lát sau Tiểu Phạn nói: Chí nhớ của ta mới khôi phục, nhưng thực lực lại chưa hoàn toàn khôi phục, ta muốn bế quan một khoảng thời gian. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Hoàng tĩnh trầm mặc một lát sau đó nói, đóng cửa thành, mở phong ấn, tránh tiếp xúc với thế giới bên ngoài. a là vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại thực lực mạnh mẽ, Đại Hoàng Quốc sẽ không xuất hiện lại trên thế gian. Thời đại bây giờ đã không còn là thời đại của Đại Hoàng Quốc nữa. Sau khi Diệp Huyền rời khỏi Đại hoang Quốc, không thể không nói, trong lòng vẫn có chút không nỡ. Nhưng hắn cũng biết, dù sao, tiểu phạn cũng là A-la, nàng có trách nhiệm của nàng, không thể đi theo hắn giống như một tiểu cô nương được. Thế cũng tốt, sau này lúc nào hắn cũng có thể quay lại. Sau khi trở lại vô biên địa hạ thành, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn mở lòng bàn tay ra. Thiên chú kiếm xuất hiện trong tay hắn. Thiên chu kiếm hiện tại đã là phàm kiếm. Mà thực lực hiện tại của hắn cũng đã xuất hiện sự thay đổi long trời lở đất. Hắn cũng không biết mình đã biến thành cái dạng gì. Chỉ biết nếu như gặp phải cường giả cấp bậc như đế quân trước đây thì hắn hoàn toàn không sợ hãi. Cộng thêm các loại bảo vật khiến hắn vô cùng có lòng tin sẽ giết được đối phương. Dường như nghĩ đến cái gì đó, hắn lại lắc đầu thở dài. Thật ra tiền bối ta cũng rất đáng thương. Người nói xem, ta phát hiện mỗi một lần thực lực của ta tăng lên thì đối thủ của ta đều trở nên càng thêm cường đại. Tầng thứ 9 nói, rất bình thường, thực lực của ngươi càng cường đại, người mà ngươi gặp được sẽ càng khác nhau. Diệp Huyền lắc đầu, khi nào thì mới kết thúc đây? Tầng thứ 9 nói, biến thành kiểu giống như nữ tử váy trắng. Như vậy, ngươi sẽ phát hiện tất cả mọi người đều là con kiến. Nếu như có sự khác biệt, vậy thì đó chính là kiến lớn và kiến nhỏ. Diệp Huyền... Một lát sau, Diệp Huyền thu kiếm lại, sau đó đi về phía cửa tiệm cầm đồ thiên đạo. Trên đường đi, hắn gặp được một người, chính là lão phụ cửu âm mà hắn đã gặp lúc mới đi vào. Giờ phút này, cửu âm kia đang giao thủ với lão giả. Hai người đánh nhau rất ác liệt. Đúng lúc này, cửu âm kia đột nhiên bị đánh bay. Sau khi dừng lại, bà ta nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Là ngươi sao? Diệp Huyền mỉm cười, xin chào tiền bối. Cựu âm nhíu mày, rời khỏi nơi này. Diệp Huyền nhìn về phía lão già trước mặt bà ta. Hắn ta là... Cựu âm trầm giọng nói. Khô dung lão nhân muốn mạng của ta. Diệp Huyền hỏi. Vì sao? Cựu âm lạnh nhạt nói. Bởi vì một vài lợi ích. Mà lúc này, khô dung lão nhân kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Người từ bên ngoài tới. Diệp Huyền gật đầu. Phải. Khô dung lão nhân cười lạnh. Ngươi là người ngoài mà lại thật to gan, đã tới nơi này lại còn dám đi trên đường phố này. Diệp Huyền nhướng mày, ngươi không phục sao? Cựu âm ngơ ra, khô dùng lão nhân kia cũng sừng sốt. Tầng thứ chín cũng cười ha hà, hắn ta hiểu rõ. Thực lực bây giờ của Diệp Huyền vừa mới đột phá, lúc này không bành trướng thì lúc nào bành trướng đây? Bây giờ, Diệp Huyền chính là muốn bành trướng một chút, kiêu ngạo một chút, nếu không thì thực lực đột phá này có ý nghĩa gì? Lúc này, Khô Dung lão nhân kia nhìn chăm chằm bảo hắn, ngươi là ai? Hắn ta chưa động thủ, bởi vì người kiêu ngạo như vậy nhất định có vốn để kiêu ngạo. Diệp Huyền tức giận nói, ngươi đừng quan tâm ta là ai, ngươi đánh ta đi. Cửu âm. Khô Dung lão nhân nhìn Diệp Huyền, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Huyền giận dữ nói, ngươi không đánh ta, vậy thì ta sẽ đánh ngươi. Nói xong hắn lập tức xông tới. Cảnh này khiến cho sắc mặt của Khô Dung lão nhân biến đổi, hắn ta đánh ra một quyền rất mạnh. Diệp Huyền chém ra một kiếm, Khô Dung lão nhân kia lập tức bị một kiếm này của Diệp Huyền chém bay ra ngoài trăm trượng. Sau khi dừng lại, sắc mặt của hắn ta chợt thay đổi, người. Diệp Huyền cố ý giơ kiếm trong tay lên, không nói gì cả. Khô Dung lão nhân nhìn thoáng qua Thiên Chu kiếm trong tay Diệp Huyền, ngay sau đó đồng tử hắn ta chợt co rụt lại, phàm Đây là phàm kiếm. Diệp Huyền hài lòng gật đầu. Người rất có mắt nhìn đó. Đây là phàm kiếm. khô dung lão nhân nhìn thoáng qua hắn. Sau đó cung kính hành lễ. Lúc trước đã đắc tội nhiều rồi. Kính xin các hạ thứ lỗi. Diệp Huyền chớp mắt. Sau đó nói. Không đánh nữa sao? khô dung lão nhân vội vàng nói. Không đánh. Ta không phải là đối thủ của các hạ. Vừa rồi đã đắc tội chỗ nào. Kính xin các hạ rộng lượng bỏ qua cho. Diệp Huyền mà giờ phút này khô dung lão nhân đã tua đầy mồ hôi lạnh ra rồi thân thể càng thêm run dày. Phạm Kiếm, ông trời ơi, thiếu niên trước mắt này lại là Phạm Kiếm, mình lại đắc tội với một vị đại nhân vật như vậy. Lúc này Diệp Huyền vẫy tay, đi đi. Nghe vậy khô dung lão nhân như chút được gánh nặng, vội vàng cung kính hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Tốc độ của hắn ta rất nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối đường lúc này cựu âm nhìn về phía diệp huyền người đã đạt tới phàm kiếm diệp huyền gật đầu vừa mới thôi cựu âm nhìn thoáng qua hắn lợi hại diệp huyền cười nói tiền bối cựu âm đột nhiên lắc đầu ta không dám nhận hai chữ này diệp huyền mỉm cười tiền bối đối với ta mà nói ta tôn trọng một người không phải bởi vì thực lực của người đó mạnh cũng không phải bởi vì người đó không mạnh thì ta không tôn trọng hắn ta cựu âm trầm mặc Diệp Huyền cười nói: Tiền bối, ta còn có việc, xin đi trước. Đúng rồi, ta muốn đến tiệm cầm đồ Thiên Đạo. Nếu như ngươi có chuyện gì thì có thể đến đó tìm ta. Cửu Âm do dự một chút, sau đó nói: Ngươi tìm được sư phụ của ngươi rồi sao? Diệp Huyền cười nói: Tìm được rồi. Cửu Âm gật đầu bảo trọng. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi cũng vậy. Nói xong, hắn xoay người đi về phía xa xa. Phía sau, Cửu Âm nhẹ giọng nói: Thật đúng là yêu nghiệt. Xa xa, Diệp Huyền cũng không lập tức đến tiệm cầm đồ thiên đạo mà đi chậm gì gì trên những con phố đó. Lúc này, hắn vô cùng hy vọng có người nhảy ra gây phiền toái với mình. Nhưng mà hắn đã thất vọng rồi. Đi dạo nửa ngày, một người cũng không có. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Lại đi dạo thêm mấy con phố nữa, nhưng vẫn không có người gây phiền toái với hắn. Trên đường phố, Diệp Huyền lắc đầu, thật chẳng thú vị gì cả. Một đối thủ cũng không có. Tầng thứ 9 đột nhiên nói, người hơi huynh hoang rồi đấy. Diệp Huyền cười ha hả, huynh hoang sau. Tầng thứ 9 nói, nếu ngươi thật sự muốn tìm đối thủ, ta góp ý ngươi đi tới một nơi, có đi không? Diệp Huyền hỏi, chỗ nào? Tầng 9 nói, ra ngoài tìm bạch y nam tử kia solo. Bạch y nam tử, Diệp Huyền cười lạnh, người nghĩ ta sợ hắn ta sao? Chờ lão tử đi ra ngoài, sẽ đánh hắn ta giả bã. Tầng thứ 9 cười ha hả, ta buồn cười quá. Diệp Huyền... Một lát sau, hắn không đi dạo lung tung nữa, mà tới tiệm cầm đồ thiên đạo, mà giờ phút này tiểu đạo cô nương lại không có ở trong tiệm cầm đồ. Diệp Huyền quan sát xung quanh, sau đó hắn ngồi ở phía sau quẩy kia, nói khẽ, tiền bối, người nói tiểu đạo cô nương này lợi hại đến mức nào. Tầng thứ 9 nói, không cảm thấy được gì cả. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, thì đúng lúc này một nữ tử có dáng người cao gầy, đầu đội nón rộng vành đi vào. Nữ tử đứng ở trước quầy, nàng mở lòng bàn tay ra, một nạp giới màu đen xuất hiện trên quầy. Ác ma chi lực thời cổ đại, cầm đồ. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, ta... Cô nương nhíu mày, có vấn đề sao? Diệp Huyền nghiêm túc nói, không, không có vấn đề gì cả. Nói xong, hắn cầm lấy nạp giới kia. Tầng thứ 9, ác ma chi giựt sau. Diệp Huyền mở nạp giới ra, rất nhanh, đã có một đôi cánh xuất hiện trên quầy, đôi cánh đen kỳ tàn ra lệ khí khoang cổ. Đúng là thứ tốt. Trong nháy mắt nhìn thấy đôi cánh, hắn không thể bình tĩnh được. Có điều, lệ khí này quá nặng. Hơn nữa, ngoại trừ lệ khí ra, hắn còn cảm nhận được âm khí. Khí này khiến cho hắn hơi không thoải mái. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, vật này có đáng giá không? Diệp Huyền nhìn nữ tử gật đầu, cũng không tệ lắm. Nữ tử nói ta muốn đổi một thứ từ các hạ. Diệp Huyền nhìn nữ tử. Cái gì? Nữ tử nói bị ngạn đau. Bị ngạn đau sao? Diệp Huyền nhíu mày. Đó là thứ gì vậy? Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hắn nhìn cửa thấy tiểu đạo đi vào. Tiểu đạo nhìn thoáng qua hắn cười nói. Sao hả? Người cũng có hứng thú với nghề này sao? Diệp Huyền cười châm trọng. Ta thấy người không có ở đây. Ta bèn giúp ngươi tiếp khách một chút. Người sẽ không tức giận chứ? Tiểu đạo đi tới trước quầy, nàng nhìn Diệp Huyền rồi rất nghiêm túc nói, có một số thứ nhân quả rất lớn, đừng dễ dàng dính vào. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu mà. Tiểu đạo lại nói, nếu ngươi hiểu được vậy thì trả thiên đạo bút lại cho ta. Diệp Huyền chớp mắt, cầu trước của ngươi nói cái gì? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền nói, có một số thứ nhân quả rất lớn, đừng dễ dàng dính vào. Diệp Huyền chính xác nói, ta không sợ. Tiểu đạo, nhân quả sau. Sợ cái con khỉ, dù sao diệp huyền hắn cũng không quan tâm. Hơn nữa, quan tâm thì có ích gì chứ. Cái gì nên đến sẽ đến. Tiểu đạo lắc đầu sau đó nhìn đấu lạp nữ tử bên cạnh. Người xác định muốn đổi thanh đao đó sao? Đấu lạp nữ tử nói, phải. Tiểu đạo gật đầu, lòng bàn tay nàng mở ra. Một thanh đao hình dạng hơi quái dị xuất hiện trước mặt nữ tử. Sợ dĩ đao hơi quái dị là vì hình dạng của nó giống như đao, lại giống như kiếm. Hơn nữa, lưỡi đao trông giống răng cưa. Bị ngạn đau sau Diệp Huyền quan sát kỹ thanh đau một lát, rất nhanh, về mặt hắn dần dần trở nên nặng nề. Cấp bậc của đau này tuyệt đối không kém thiên chủ kiếm. Rốt cuộc, tiểu đạo này là quái vật gì vậy? Nữ nhân này tùy tiện lấy một món đồ vật ra, cũng đều là thứ rất nghịch thiên. Nữ tử cầm đau định rời đi, lúc này tiểu đạo đột nhiên nói, cô nương. Nữ tử dừng bước nhìn tiểu đạo, tiểu đạo mỉm cười. Nhắc nhở một chút, vật này một khi trao đổi rồi sẽ không thể đổi ý. Nữ tử gật đầu, sẽ không đổi ý. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, là chấn áp không được sao? Tay của nữ tử khẽ run lên, sau đó gật đầu, nàng nhìn tiểu đạo và nói. Tiền bối, người hẳn cũng biết sự việc nghiêm trọng, kính xin tiền bối xuất thủ tương trợ. Tiểu đạo lắc đầu, ta không thể tương trợ ngươi, cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện trong thế gian này. Dưới đấu lạp, về mặt của nữ tử ảm đạm. Tại thời điểm này, tiểu đạo đột nhiên nói, có điều có người có thể giúp ngươi. Nữ tử ngẩng đầu nhìn tiểu đạo, ai vậy? Tiểu đạo chỉ vào Diệp Huyền phía sau quầy, hắn. Diệp Huyền sửng sốt, nữ tử quay đầu nhìn Diệp Huyền rồi lắc đầu. Thực lực của hắn không kém nhưng vẫn chưa đủ. Diệp Huyền cũng vội vàng nói, đúng vậy, thực lực của ta không đủ. Bất kể là chuyện gì, hắn cũng sẽ không đi hỗ trợ. Nói dỡn sao? Ai biết sẽ đối mặt với cái gì chứ? Nữ nhân tiện tay lấy ra một đôi cánh như vậy, sẽ là nữ nhân đơn giản sao? Mà chuyện đối phương gặp phải hán lại là chuyện đơn giản sao? Hơn nữa, hắn vẫn hơi đề phòng tiểu đạo. Dù sao, hắn cũng lừa được đối phương một thiên đạo bút mà. Lúc này, tiểu đạo mỉm cười, con lợi ích cũng không đi sao? Diệp Huyền lắc đầu, không đi không đi, con lợi ích cũng không đi. À, lợi ích gì vậy? ta muốn hỏi chút thôi. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền, bây giờ người là Phàm Kiếm có đúng không? Diệp Huyền gật đầu, tiểu đạo lại nói Nhưng bây giờ ngươi còn không chống lại được Bạch Y Nam Tử Đặc biệt là dưới tình huống không có A La Diệp Huyền trầm mặt Tiểu đạo nhìn hắn Bây giờ ngươi đi ra ngoài chắc chắn sẽ chết Vì người đánh chú ý với ngươi không chỉ có Bạch Y Nam Tử Mà còn có một số người nữa Diệp Huyền hỏi Ai vậy? Tiểu đạo mỉm cười Trước tiên nói về Bạch Y Nam Tử một chút đi Ngươi có biết Bạch Y Nam Tử đã đưa ngươi vào đây là ai không? Diệp Huyền lãnh đạm nói Ta không đưa tiền thì ngươi có nói không?" Tiêu Đạo cười nói, "Nếu ngươi bằng lòng đi chợ giúp nàng ta thì ta sẽ nói với ngươi, hơn nữa còn cho ngươi hai lợi ích." Diệp Huyền trầm giọng nói, người đang muốn hại chết ta." Tiêu Đạo lắc đầu, "Có một số việc người khác đi làm nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhưng ngươi đi làm thì không sao, vì ngươi không sợ nhân quả quấn thân." Diệp Huyền nhíu mày, "Dựa vào cái gì ngươi cho rằng ta không sợ?" Tiêu Đạo nói, Không phải nữ tử đó đang gánh nhân quả cho ngươi sao? Diệp Huyền trầm giọng nói. Vậy ta cắn nên bớt quậy một chút. Tiểu đạo lắc đầu. Ngươi sai rồi. Đối với nàng ta, một nhân quả không khác gì một vạn nhân quả. Thật ra đối với nàng ta mà nói, những nhân quả này đâu là phù vân. Chẳng qua vì liên quan đến ngươi, nên nàng ta không thể mạnh mẽ chém đứt mà thôi. Bằng không, với thực lực của nàng ta, những nhân quả này cũng chỉ là chuyện một nhát kiếm mà thôi. Diệp Huyền trầm mặc điều đạo mỉm cười. người nghe ta nói lợi ích mà sẽ cho ngươi này. thứ nhất, ta có thể nói cho ngươi biết bạch y nam tử là ai. người khác dù biết cũng không dám dễ dàng nói với ngươi vì thân phận hắn ta đặc thù. hơn nữa hiện giờ người biết thân phận chân chính của hắn ta trên thế giới này chỉ đếm trên đầu ngón tay mà biết đặc biệt chi tiết về hắn ta cũng chỉ có một mình ta. ngoài ra cái thứ hai là ta sẽ dạy cho ngươi cách sử dụng thiên đạo bút cho phép ngươi hoàn toàn nắm rõ nó. Nắm giữ thiên đạo bút, Diệp Huyền nhất thời hơi động tâm, thiên đạo bút hiện tại ở trong tay hắn một chút tác dụng cũng không có. Tiểu đạo khẽ cười nói, nếu như ngươi có thể nắm giữ thiên đạo bút, một mình đối mặt với bạch y nam tử sẽ không có bất kỳ áp lực gì, thậm chí cũng có khả năng đánh chết hắn ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái thứ ba thì sao? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền, tìm cho ngươi một đồng minh, đồng minh sao? Diệp Huyền nhíu mày, rất nhanh, hắn xoay người nhìn nữ tử, nàng ta sao? Tiểu đạo gật đầu, chuẩn xác mà nói là nàng ta và thế lực phía sau nàng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, sẽ gặp nguy hiểm sao? Tiểu đạo gật đầu, sẽ hơn nữa, rất nguy hiểm. Diệp Huyền đang định nói chuyện thì tiểu đạo lại nói, nhưng lợi ích rất nhiều, phải không nào? Diệp Huyền nhìn nàng nói, tiểu đạo cô nương, nếu như ngươi ra tay thì hẳn là rất dễ dàng giải quyết có đúng không? Tiểu đạo lắc đầu. Ngươi sai rồi. Ta ra tay thì sự việc chỉ có thể trở nên phức tạp hơn. Hơn nữa, ta sẽ không giúp người khác đánh nhau. Diệp Huyền hơi khó hiểu. Vậy tại sao ngươi lại muốn ta giúp nàng ta? Tiểu đạo nhẹ giọng nói. Coi như làm việc thiện đi. Diệp Huyền trầm mặc. Làm việc thiện sao? Hắn đương nhiên không tin lời quỷ khoái của nữ nhân này rồi. Lúc này tiểu đạo lại nói. Đương nhiên, ta cũng không cưỡng cầu ngươi. Nếu như ngươi bằng lòng, vậy thì đi. Nếu như ngươi không muốn, cũng không sao. Diệp Huyền trầm mặt, do dự. Nếu như đi, lợi ích rất rõ ràng. Chuyện nắm giữ bút thiên đạo khiến cho hắn cực kỳ động lòng. Nhưng trực giác mách bảo hắn rằng chuyện cần giúp đỡ chắc hẳn không phải là chuyện đơn giản. Chắc là phải liều mạng có phải không? Dường như biết Diệp Huyền nghĩ gì, tiểu đạo đột nhiên cười nói. À là đã không còn bên cạnh ngươi nữa. Nếu như ngươi không liều mạng, ai sẽ giúp ngươi đây? Hay là nói, bây giờ, sau khi ngươi đi ra ngoài, lại trốn đến tứ duy vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói có lý, nhưng mà ta vẫn muốn biết, ta đi giúp nàng ta làm gì. Lợi ích mặc dù nhiều, nhưng nếu như không có mạng hưởng thụ, thì có tác dụng gì đâu. Tiểu đạo cười nói, cũng không có gì, chỉ là đi hỗ trợ phong ấn một ác ma một chút. Diệp Huyền nhíu mày, ác ma là cái gì? Tiểu đạo lắc đầu, hắn ta không phải cái gì mà là một ác ma, dù sao thì cũng như vậy thôi. Người đi hỗ trợ thì phong ấn một chút là được rồi. Đúng rồi, dùng thanh kiếm này của ngươi. Diệp Huyền hơi khó hiểu, kiếm gì? Lòng bắn tay tiểu đạo mở ra, kiếm của tiểu thất nhất thời xuất hiện trong tay nàng. Diệp Huyền nhíu mày, dùng kiếm này sao? Tiểu đạo gật đầu, kiếm này có vãng sinh chi lực, có lực khắc chế cực mạnh với loại ác ma này. Ngươi dùng kiếm này phối hợp với bỉ ngạn đau có bọn chúng rồi thì nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì ngươi có thể phong ấn ác ma một thời gian. Chuyện ngoài ý muốn sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, còn có chuyện ngoài ý muốn sao? Tiêu Đạo cười nói, vạn sự không có tuyệt đối, đúng không nào? Diệp Huyền trầm mặc, Tiêu Đạo nhún vai, người có thể đưa ra quyết định. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đi, bất kể như thế nào, hắn cũng phải liều thôi. Tiểu đạo cười nói, đấy cũng không phải là chuyện xấu đối với ngươi. Diệp Huyền trầm giọng, bạch y nam tử là ai? Tiểu đạo nhẹ giọng nói, hắn là hộ đạo giả. Vào kỳ Camry, có một thế lực thần bí, thế lực này chính là hộ đạo giả. Bọn họ tự dưng là tùy tù của thiên đạo, mà trong mắt bọn họ, ngũ duy kiếp là thiên đạo giáng xuống. Bởi vậy, khi thế nhân đối kháng ngũ duy kiếp, Bọn họ lại hoan nghênh ngũ duy kiếp. Hơn nữa, bọn họ sẽ giết chết những người muốn liên thủ đối kháng ngũ duy kiếp. Diệp Huyền nhíu mày. Bọn họ điên cuồng như vậy sao? Tiểu đạo gật đầu, còn điên cuồng hơn ngươi tưởng tượng nữa. Thế lực này cực kỳ cường đại. Mỗi lần bọn họ xuất hiện, đều là lúc ngũ duy kiếp xuất hiện. Mà sở dĩ bọn họ nhầm vào ngươi là vì bọn họ cảm thấy vạn duy thư viện mà tiên tri để lại có thể đối kháng ngũ duy kiếp. Bởi vậy, bọn họ muốn hủy diệt chứ không phải là lấy được tòa thư ốc này." Diệp Huyền trầm giọng nói, "Ngũ Duy Kiếp có phải do Thiên Đạo gây ra hay không?" Tiểu Đạo lắc đầu cười, "Ngũ Duy Kiếp không liên quan tới Thiên Đạo, nhưng mà từ xưa đến nay, cơ bản tất cả mọi người đều cho rằng là do Thiên Đạo làm." Thật ra Thiên Đạo khá oan uổng, và vì một số lý do đặc biệt, ban đầu Thiên Đạo đã ngủ trong dòng sông dài của lịch sử, Ngũ Duy Kiếp cũng không ảnh hưởng đến nàng vì vậy bây giờ về cơ bản nàng không quan tâm chuyện thế gian người khác không thể tìm thấy nàng diệp huyền trầm giọng nói người có thể tìm được nàng không tiểu đạo gật đầu có thể có điều chi phí rất lớn hơn nữa không cần thiết phải đi quấy giày nàng diệp huyền trầm giọng nói vấn đề cuối cùng còn ai sẽ là kẻ địch của ta tiểu đạo mỉm cười ai cũng có thể là kẻ địch của ngươi vì bọn người muốn vượt qua ngũ duy kiếp sẽ muốn lấy thư ốc của ngươi mà những hộ đạo giả muốn ngũ duy kiếp bình an dáng thế cũng sẽ diệt trừ ngươi vậy xin chúc mừng cay thù của ngươi thực sự rất nhiều ngươi có sợ không có chút vui sướng khi người gặp họa Diệp Huyền đột nhiên hỏi bọn họ đã từng đánh nhau với nữ tử váy trắng chưa trong tiệm cầm đồ Tiểu Đạo đi tới trước bàn nhỏ rồi ngồi xuống nàng rót một chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ sau đó lại nói Diệp Huyền đi đến tận bây giờ hẳn là ngươi rất rõ ràng tình cảnh của mình trừ phi ngươi chạy tới tứ duy vũ trụ tìm nữ nhân đó che chở bằng không với thực lực hiện tại của ngươi ngươi cảm thấy ngươi có thể sinh tồn trước mặt các thế lực cường đại này sao diệp huyền trầm mặc tiểu đạo nhìn hắn nào ngồi xuống hắn nhìn tiểu đạo rồi đi tới trước mặt nàng sau đó ngồi xuống tiểu đạo lại nhìn đấu lạp nữ tử kia người cũng đến ngồi xuống nữ tử gật đầu sau đó ngồi xuống bên cạnh diệp huyền Ba người ngồi quanh bàn, tiểu đạo nhìn hai người một lượt. Hôm nay ta nói với các ngươi thế giới hiện giờ để cho các ngươi biết thế giới này phức tạp bao nhiêu. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng rất muốn tìm hiểu kỹ về thế giới hiện tại. Tiểu đạo nhìn nữ tử, nếu là trước kia, thánh gia người nhất định là thế lực đỉnh cấp. Không người nào dám trêu trọng, nhưng hiện tại người mạnh hơn thánh gia của ngươi cũng không ít. Nữ tử im lặng. Tiêu đạo nhẹ nhàng đưa tay ngọc vẽ một vòng tròn nhỏ trên bàn. Trước tiên nói về vĩnh sinh chi địa, đó hẳn không gọi là vĩnh sinh chi địa mà gọi là dị thú kinh, do một vị kỳ nhân thời kỳ bạch á kỳ tạo ra. Ta không tiện nói với các ngươi tên của vị kỳ nhân đó, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, người này đứng đầu duyên suốt dòng sông dài lịch sử, hắn ta tạo ra dị thú kinh, thu thập tất cả dị thú gần đại trong bạch á kỳ. Dùng loại kinh huyền rượu này mà tránh thoát ngũ duy kiếp với cách thức có thể nói là gian lận. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, người đã gặp Trúc Long có đúng không? Diệp Huyền gật đầu, tiểu đạo nhẹ giọng nói. Thật ra Trúc Long cũng không phải là dị thú xếp hạng nhất trong dị thú kinh. Ở thời đại Bạch Á kỳ còn có một con dị thú có thực lực còn ở trên Trúc Long. Có điều vị kỳ nhân đó vẫn chưa biên soạn nó trong đó. Diệp Huyền vội vàng hỏi, dị thú gì vậy? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, thượng thần con thú này mới chân chính cường đại Dù là vị kỳ nhân năm đó Cũng không cách nào thu phục được nó Diệp Huyền trầm giọng nói Còn sống không Tiểu đạo gật đầu Còn sống Diệp Huyền hỏi Ở đâu Tiểu đạo nhìn thoáng qua hắn Sao hả Người muốn một đấu một với người ta sao Diệp Huyền Tiểu đạo lắc đầu Nếu như tâm của ngươi có thể bình tĩnh hơn Thì làm sao bây giờ mới chỉ đột phá đến phạm kiếm chứ Diệp Huyền hơi không phục Ta cảm thấy ta đã rất yêu nghiệt rồi Nữ từ bên cạnh nhìn thoáng qua hắn. Người bây giờ da mặt đều dày như vậy sao? Diệp Huyền... Tiêu đạo cười cười. Đừng hiểu lầm. Chỉ có một mình hắn mà thôi. Nói xong, nàng nghiêm mặt nói. Đừng cật nhà với ta. Nếu như ngươi không muốn nghe thì bây giờ đi với nàng ta đi. Diệp Huyền gật đầu. Cô nương, ngươi từ từ nói đi. Tiêu đạo gật đầu. Trước tiên nói thời đại Bạch Á Kỳ. Thời đại Bạch Á Kỳ còn có vài người tương đối xuất chúng mà người cơ bản đều đã được gặp. Một trong số đó chính là vị truyền từ nhân kinh cho ngươi. Người này cũng coi như là rất lợi hại. Đương nhiên, nếu như đặt trong suốt lịch sử, khả năng hắn ta cũng bình thường. Còn có lão thợ rèn, thuật rèn đúc của người này đừng nói thời đại Bạch Á Kỳ. Ngay cả thời đại Kỳ Camry cũng không ai có thể so sánh được với hắn ta. Hắn ta là một nhân vật rất khó lường, lão thợ rèn. Diệp Huyền gật đầu, mặc dù không biết thực lực của lão đầu như thế nào, nhưng kỹ thuật rèn quả thật là cực kỳ mạnh. Lúc này, Tiểu Đạo lại nói, thời đại Bạch Á Kỳ còn có một người khác, không thể không nói một chút. Diệp Huyền hỏi, ai vậy? Tiểu Đạo cười nói, chính là đệ cửu trong cơ thể ngươi. Đệ cửu? Nghe vậy, Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Đạo cô nương cũng biết nàng ta sao? Tiểu Đạo gật đầu, thực lực của nàng ta còn mạnh hơn ngươi thấy rất nhiều, có thể nói nếu như là đơn đả độc đấu, nàng ta có thể xếp vào danh sách 10 người đứng đầu trong toàn bộ lịch sử. Diệp Huyền hỏi, Nữ tử váy trắng xếp thứ mấy? Nụ cười trên mặt tiểu đạo trong nháy mắt cứng lại. Nàng chứng mắt nhìn Diệp Huyền với vẻ dữ tận. Sao ngươi không hỏi ngươi xếp thứ mấy? Diệp Huyền cười cười. Ta chỉ muốn biết thực lực của nàng ấy thôi. Tiểu đạo lắc đầu. Ta không muốn thảo luận về nàng ta với ngươi. Diệp Huyền khó hiểu. Vì sao? Tiểu đạo mặt không đổi sắc. Ngươi đi hỏi bản thân nàng ta mạnh ra sao. Chính nàng ta cũng có thể không biết. Diệp Huyền như mày. Có ý gì chứ? Tiểu đạo không nói lời nào, chỉ cầm lấy chén trà nhẹ nhàng uống một hớp. Diệp Huyền còn muốn hỏi, lúc này giọng của tầng thứ 9 đột nhiên vang lên. Đại ca, lúc bình thường ngươi rất khôn khéo, sao bây giờ đột nhiên lại ngu như vậy? Ý của nàng ta rất đơn giản, nữ tử váy trắng hiện tại không có đối thủ, cho nên không ai biết nàng ta suốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu như không có vật đối chiếu thì làm sao mà so sánh đây? So sánh ngươi đi, lấy ngươi đi so sánh, người ta chính là vô địch, nói sao hả? Diệp Huyền. Tiểu đạo nhìn thoáng qua bụng của Diệp Huyền sau đó nói. Người trong cơ thể ngươi thật ra cũng không đơn giản. Tầng thứ 9 cười ha hả. Đâu có, đâu có, cũng bình thường thôi. Tiểu đạo cười nói. Các hạ cũng không bình thường. Diệp Huyền vội vàng hỏi. Nói về hắn ta đi. Tiểu đạo lắc đầu. Người ta đang ở đây, làm sao ta có thể nói về người ta chứ? Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói. Vậy thì ngươi nói ta đi, ta cũng không ngại. Bọn họ nói trên người ta có rất nhiều nhân quả, rốt cuộc là nhân quả gì?" Tiểu Đạo hỏi ngược lại, người có quan tâm đến những nhân quả này không?" Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, hình như là không quan tâm. Tiểu Đạo lạnh nhạt nói, "Chính là như vậy, nếu như ngươi không quan tâm thì ngươi biết để làm gì?" Diệp Huyền đang định nói chuyện thì lúc này Tiểu Đạo đột nhiên nói, người có biết khuyết điểm lớn nhất của ngươi là gì không?" Diệp Huyền trầm giọng nói, "Cái gì?" Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyền, Chính là tâm của ngươi vẫn chưa đủ bình tĩnh. Lúc này nếu như không phải a la cho ngươi đi ngộ đạo, sợ là ngươi còn chưa đạt tới phàm kiếm. Với tính cách của ngươi, ngươi căn bản không tĩnh tâm được. Lấy thiện tâm nhìn thế giới thì thế giới tốt đẹp. Lấy ác tâm nhìn thế giới thì thế giới đầy ác ý. Lấy tâm trí bình thường nhìn thế giới thì tất cả mọi thứ đều bình yên. Tâm gì cũng rất quan trọng. Diệp Huyền nói ta có tâm gì vậy? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, nóng này. Diệp Huyền chầm mặt. Tiểu đạo hỏi, không phục sao? Diệp Huyền lắc đầu, phục. Tiểu đạo gật đầu, có điều cũng có thể hiểu được. Vì dù sao thì ngươi cũng còn trẻ. Không thể nào giống như những lão quái vật khác được. Từ từ sẽ được. Diệp Huyền hơi gật đầu. Tiểu đạo cô nương cứ tiếp tục nói. Tiểu đạo gật đầu sau đó nói, nói về đệ cử. Thật ra nàng ta cũng không phải thuộc về bạch á kỷ. Trong thời đại kỳ Camry, nàng ta đã từng xuất hiện. Lúc đó, thiếu chút nữa, nàng ta đã hủy diệt nhân loại. Hủy diệt nhân loại? Mí mắt của Diệp Huyền hơi giật Nữ từ đó thật sự đã từng làm chuyện như thế này. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, tuy nàng ta hận nhân loại nhưng không hận sinh linh khác. Điểm này ngược lại khiến cho ta hơi nghi hoặc. Ngoài ra, nàng ta có một chỗ kỳ lạ. Đó là cách một khoảng thời gian thì ngủ say một chút. Diệp Huyền vội vàng nói là hết điện đó, nàng ta phải sạc điện. Tiểu đạo cô nương, người có biết cách sạc điện không? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, ta còn chưa nói xong. Diệp Huyền cười cười, người, người cứ tiếp tục nói. Tiểu đạo gật đầu, lai lịch của vị đệ cử cô nương này cực kỳ thần bí. Nàng ta giống như đột nhiên xuất hiện trong vũ trụ này, không ai biết lai lịch thật sự của nàng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, người cũng không biết sao? Tiểu đạo mỉm cười, chỉ cần ta muốn thì có thể biết. Nhưng ta không muốn đi điều tra nàng ta, ta cũng không giống như một số người, thực lực không tốt lắm nhưng cái gì cũng tò mò. Diệp Huyền xa xầm mặt mày, nữ nhân này chắc chắn còn đang ghi hẳn chuyện thiên đạo bút. Tiêu đạo lại nói, thời đại Bạch Á Kỳ, nhân vật tương đối lợi hại cũng chỉ có những người ta vừa nói, hiện tại nói với ngươi một chút về thời đại Camry. Diệp Huyền trầm giọng nói, à la, à la bất bại, nhân vật mang tính điều tượng trong kỳ Camry. Nàng ta quả thật có tư cách này. Năm đó khi nàng ta mang theo chiến thần quân của mình đối kháng với ngũ Duy Kiếp thật sự là rất cường liệt. Chiến thần quân ở bất kỳ thời đại nào cũng là tồn tại cao cấp. Đáng tiếc nằm đó nàng ta vẫn thất bại. Có điều cũng không có tính là hoàn toàn thất bại. Vì dù sao nàng ta cũng đã bảo vệ được đại bộ phận người của Đại hoang Quốc trước mặt hạo kiếp này đã là cực kỳ khó có được nói xong nàng dừng một chút lại nói trong thời đại kỳ Camry còn có một ít thiên tri kiêu tử có điều những người này đều lu mờ trước mặt Allah Diệp Huyền nói người của vô biên địa hạ thành đều đến từ kỳ Camry sau Tiêu Đạo lắc đầu không hoàn toàn nơi này thật ra là một truyền tống trận có thể truyền tống đi rất nhiều nơi đơn giản mà nói đây là nơi giao nhau của vạn giới chư thiên Diệp Huyền nhíu mày vạn giới chư thiên Tiêu Đạo mỉm cười Hằng giang ngũ duy vũ trụ rất lớn, trong vũ trụ này lại chia ra rất nhiều vũ trụ nhỏ, đơn giản mà nói chính là vạn giới, mà nơi này chính là nơi giao nhau của vạn giới, do đó thế lực của nơi này rất phức tạp. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngũ duy kiếp là nhằm vào tất cả các ngươi sao? tiểu Đạo gật đầu, ừ, ngũ duy kiếp tới thì tất cả vũ trụ đều sẽ bị tan tẩy, ngoại trừ linh gia, trên cơ bản đều sẽ bị xóa bỏ." Đương nhiên Một ít người, cường đại không ai giải thích được cũng sẽ sống sót. Diệp Huyền liếc nhìn tiểu đạo. Tại sao ngươi lại biết nhiều chuyện như vậy? Tiểu đạo cười nói. Câu hỏi này không thể trả lời ngươi. Diệp Huyền lắc đầu. Nói thật, hắn thật sự tò mò về thân phận của tiểu đạo. Nữ tử này thật thần bí. Tiểu đạo lại nói. Dị thú thời đại Bạch Á Kỳ hiện lên trên thế gian. an là thời đại Kỳ Camry tái hiện trên thế gian. Hiện tại, ác ma thời cổ đại cũng đang rục dịch. Ngoài ra, hộ đạo giả cũng lại tái hiện trên thế gian. Nói xong, nàng nhìn theo hướng hư vô duy độ ngoài cửa nhẹ giọng nói. Chỗ hư vô duy độ, sợ là cũng đã có động tĩnh. Diệp Huyền hỏi, hư vô duy độ rốt cuộc là nơi nào? Tiểu đạo nhẹ giọng nói, nơi có một đám người đang yên nghỉ. Nói đến đây, nàng đột nhiên lắc đầu. Không nói nơi đó nữa. Ta nói với các ngươi nhiều như vậy, chính là muốn nói cho các ngươi biết. Cường ra nhiều thời đại đã tụ tập Ở thời đại này Mà tất cả những chuyện này Nói xong nàng nhìn Diệp Huyền Tất cả những chuyện này đều sẽ xoay quanh ngươi Chuẩn xác là vây quanh thư ốc của ngươi Diệp Huyền trầm giọng nói Bây giờ ta có thể mở thư ốc không Tiểu đạo gật đầu Có thể Diệp Huyền đang muốn nói chuyện Thì tiểu đạo lại bảo Ngươi dám mở chắc chắn sẽ chết Sẽ chết Diệp Huyền nhìn nhỏ nói Vì sao Tiểu đạo lạnh nhạt nói vì những thứ trong thư ốc này là thứ mà cả thế giới này bất luận kèn nào cũng không thể cự tuyệt được dù là ta ta cũng muốn tất nhiên ta sẽ dùng cách khác để có được nó diệp huyền trầm giọng nói bên trong rốt cuộc có thứ gì tiêu đạo lắc đầu người không biết vẫn tốt hơn hiện tại ngươi không mở ra tất cả mọi người đều không dám động mà nếu như đang quan sát còn nếu như ngươi mở ra bọn họ sẽ không quan tâm nữa diệp huyền gật đầu ta hiểu rồi tiểu đạo nhẹ giọng nói thật ra ngươi có thể sống đến bây giờ thật sự phải cảm tạ nữ tử váy trắng nếu như không có nàng ta ta đã tính kế ngươi một chút rồi đương nhiên hiện tại ta cũng đang tính kế ngươi chẳng qua diệp huyền cười khổ tiểu đạo cô nương ngươi thật là thẳng thắn tiểu đạo khẽ cười thiên hạ nhộn nhịp đều vì lợi ích mà đến diệp huyền gật đầu ta hiểu tiểu đạo đứng dậy các ngươi nên khởi hành rồi Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, còn thiên đạo bút thì sao? Tiểu đạo mỉm cười, lòng bắn tay nàng mở ra, thiên đạo bút xuất hiện bên trong tay nàng. Nhìn thiên đạo bút trong tay, trong mắt nàng tan lộ ra chút phức tạp. Thật ra thì món này thật sự không nên cho người. Sắc mặt của Diệp Huyền tối giảm lại, nữ tử này không phải là muốn đổi ý đấy chứ. Dường như biết được hắn nghĩ gì, Tiêu đạo khẽ cười nói, Người yên tâm, nếu đã cho ngươi thì ta sẽ không đổi ý sau đó nhẹ nhàng vuốt nó. tiếp theo đó nàng đưa cho Diệp Huyền. ta đã tạm thời niêm phong ý chí trong thiên đạo bút này. hiện tại nó trống rỗng, người có thể dùng được rồi. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói như vậy là được rồi sao? Tiêu đạo gật đầu. được rồi. Diệp Huyền chậm rãi nhắm mắt lại. rất nhanh cây thiên đạo bút đã rung động dữ dội. cuối cùng trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng đen xâm nhập vào giữa lông mày hắn. lúc này giọng của Tiêu đạo vang lên trong đầu hắn. Nhớ kỹ, thiên đạo bút này không phải thần vật bình thường Một khi kích hoạt sẽ hủy thiên diệt địa Không đến lúc vạn bắt đắc dĩ Thì đừng kích hoạt bằng không Với thực lực hiện tại của ngươi Sợ là khó có thể chấp nhận được sức mạnh mà nó phóng ra Diệp huyền mở mắt nhìn tiểu đạo uy lực của nó lớn đến mức nào Tiểu đạo lạnh nhạt nói Ngày sau khi ngươi kích hoạt sẽ biết Diệp huyền suy nghĩ một chút Sau đó gật đầu Hiểu rồi Tiểu đạo cười nói Đi đi Diệp Huyền gật đầu, sau đó nhìn nữ tử bên cạnh. Sừng hồ với cô nương như thế nào? Nữ tử trầm giọng nói, Thánh Liêm. Diệp Huyền gật đầu, Thánh Liêm cô nương, chúng ta đi thôi. Thánh Liêm hơi gật đầu, các hạ theo ta. Nói xong, nàng dẫn theo Diệp Huyền xoay người rời đi. Mà lúc đi tới cửa, Diệp Huyền đột nhiên xoay người nhìn tiểu đạo. Tiểu đạo cô nương, lần này ta đi khẳng định có nguy hiểm. Người có thể cho ta mượn chút trang bị bảo mệnh được không? Ta hứa sẽ trả lại. Tiểu đạo lạnh nhạt nói, người xác định sẽ trả lại sau. Diệp Huyền đàng hoàng nói, sẽ. Tiểu đạo mặt không đổi sắc, cút màu. Diệp Huyền xa sầm bật mũi, nữ tử này lại không tin hắn sao? Hắn còn muốn nói gì đó thì tiểu đạo đột nhiên nói, nếu không ta thu hồi thiên đạo bút. Diệp Huyền xoay người rời đi, trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo lắc đầu cười, thật là một kẻ hài hước. Trên đường phố, Diệp Huyền nhìn nữ tử bên cạnh, thánh liêm cô nương. Ác ma rất nguy hiểm sao? Thánh liêm gật đầu, rất nguy hiểm. Diệp Huyền trầm giọng nói, nguy hiểm bao nhiêu? Thánh liêm nhẹ giọng nói, ta cũng không biết nên nói sao, dù sao thì cũng cực kỳ nguy hiểm. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, tiểu đạo cô nương cho ngươi đi cùng ta, tất có thâm ý, ta tin tưởng nàng ta, cũng tin tưởng ngươi, lúc này chúng ta nhất định phải có phong ấn ác ma một lần nữa. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ cố gắng hết sức. Nếu đã lấy được lợi ích của tiểu đạo thì dĩ nhiên phải cố hết sức rồi. Rất nhanh, Thánh Liêm đã dẫn theo Diệp Huyền đi vào trong một gian phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ là một truyền tống trận, nàng dẫn hắn đi vào trong truyền tống trận. Rất nhanh, cả hai đã biến mất trong phòng nhỏ. Mà không lâu sau khi cả hai người biến mất, một hắc y nhân xuất hiện trước phòng nhỏ. Hắc y nhân đang muốn đi vào, thì lúc này có một giọng nói từ phía sau hắn ta chuyển đến. Người đi vào thử xem. Hắc y nhân xoay người nhìn lại. Phía sau cách hắn không xa, có một nữ tử đang đứng. Tiểu đạo. Tiểu đạo nhìn hắc y nhân. Cút. Hắc y nhân chậm giọng nói. Chúng ta vẫn chưa nhắm vào các hạ. Tiểu đạo cười nói. Ta biết, có điều ngươi vẫn phải cút. Hắc y nhân nói. Không phải các hạ nói sẽ không quản chuyện thế tục này sao? Tiểu đạo gật đầu. Ta đã nói như vậy, có điều lúc này các ngươi không thể động đến hắn, vì hiện tại hắn đang làm việc cho ta. Hắc y nhân im lặng, mà lúc này toàn thân hắc y nhân đột nhiên bốc cháy. Hắn ta hoàng hốt, vội vàng cung kính hành lễ. Các hạ, ta sẽ lui ngay lập tức. Nói xong, hắn ta xoay người biến mất ở xa xa. Tiểu đạo trầm mặc một lát sau đó lắc đầu. Thật sự là một tên phiền phức, nữ tử váy trắng cũng không ngại phiền toái sao? Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác mình dừng lại, hắn mở mắt ra, lúc này hắn đã ở trên một thảo nguyên, bầu trời tối tăm mang theo một cảm giác áp lực, bốn phía thảo nguyên mênh mông vô tận. Bên cạnh hắn là Thánh Liêm, Thánh Liêm nói, Diệp Công Tử đi theo ta. Diệp Huyền gật đầu đi theo Thánh Liêm về phía xa xa, trên đường đi hắn hỏi, Thánh Liêm cô nương, Thánh Giang Người vẫn chịu trách nhiệm phong ấn ác ma gì đó sao? Thánh Liêm gật đầu. Đúng vậy. Diệp Huyền còn muốn hỏi gì nữa thì lúc này Thánh Liêm đột nhiên nói. Chúng ta đến rồi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại. Cách đó không xa có một tòa cao bảo. Pháo đài. Trên cao bảo có một đạo phù văn đại trận thật lớn. Đạo phù văn đại trận này tựa như một cái bàn tròn lơ lửng trên toàn bộ cao bảo. Thấy phù văn này. Diệp Huyền khẽ như mày. Phù văn này huyền ảo không gì sánh được. Nó rất khác với đạo phù văn mà hắn đã tiếp xúc hiện tại. Phù văn thời xưa đã phát triển như vậy sao? Lúc này, một nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Thánh Liêm và Diệp Huyền. Nam tử trẻ tuổi liếc nhìn Diệp Huyền, lông mày hơi nhíu lại, sau đó nhìn Thánh Liêm. Thánh Liêm điện hạ. Hắn là... Thánh Liêm nói. Hắn đến để giúp đỡ chúng ta. Giúp đỡ sao? Nam tử trẻ tuổi gần người, sau đó nhìn Diệp Huyền đánh ra hắn một ven, sau đó nói Thánh liêm điện hạ, người đang đùa sao? Thánh liêm đột nhiên nói Tránh ra Nam tử trẻ tuổi trầm giọng nói Người biết người ngoài không được vào thánh bảo Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười Nam tử trẻ tuổi nhìn Diệp Huyền lạnh lùng nói Buồn cười lắm sao? Diệp Huyền bước tới, dơ tay lên và thẳng một cái tát Nam tử trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng Thì cả người đã trực tiếp bay ra ngoài Diệp Huyền nhìn Thánh Liêm, đang muốn nói chuyện, thì Thánh Liêm đột nhiên nói, đánh hay lắm. Diệp Huyền cười nói, người không tức giận sao? Thánh Liêm lắc đầu, nên đánh. Lúc này, nam từ trẻ tuổi ở xa xa đứng dậy khỏi mặt đất, sau khi ngần người một lúc, về mặt hắn ta trở nên dự tợn. Hắn ta nhìn Diệp Huyền, sát ý trong mắt nổi lên, đang muốn động thủ thì lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nam từ trẻ tuổi vội vàng nói, đại trưởng lão. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền sau đó nói, dẫn xuống, nhốt ba tháng. Hắn ta vừa dứt lời, hai cường giả mặc cầm bào đã xuất hiện ở phía sau nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi gần người, sau đó về mặt rất khó hiểu. Đại trưởng lão, tại sao? Lão già liếc nhìn nam tử trẻ tuổi. Người ta đã ra tay nương tình rồi. Nam tử trẻ tuổi tức giận gầm lên. Ta không phục, vì sao đại trưởng lão phải vì một người ngoài mà nhốt ta? Đại trưởng lão đột nhiên nói, giam nửa năm. Nam tử trẻ tuổi nhìn trầm chầm, chầm đại trưởng lão giận dữ gầm lên. Ta không phục. Đại trưởng lão nhíu mày, lúc này lại một giọng nói vang lên bên cạnh. Nếu là ta, ta cũng không phục. Diệp Huyền nghe tiếng nhìn lại. Cách đó không xa. Có một hắc bào lão giả chậm rãi đi tới. Nam tử trẻ tuổi nhìn hắc bào lão giả trầm giọng nói. Kính xin nhị trưởng lão làm chủ cho ta. Nhị trưởng lão cười nói, ngươi yên tâm, tuy thánh chủ còn đang bế quan, nhưng thánh gia ta không ai có thể một tay che trời. Nói xong, hắn ta nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão, vì sao ngươi phải vì một người ngoài mà chen ép đệ tử nhà mình chứ? Đại trưởng lão mặt không đổi sắc. Lão nhị, hôm nay ngươi muốn tranh cãi với ta trước mặt người ngoài sao? Nhị trưởng lão cười lạnh. Tranh cãi sao? Đại trưởng lão, tao muốn biết vì sao ngươi phải vì một người ngoài không liên quan gì mà xử phạt đệ tử nhà mình như vậy. Lúc này, Thánh Liêm đột nhiên nói, hắn không phải là người ngoài. Nhị trưởng lão nhìn Thánh Liêm rồi lạnh lùng nói, không phải người ngoài sao? Chẳng lẽ là người của mình sao? Thánh Liêm khẽ như mày. Nhị thúc, ngươi đừng ở đây cố tình gây sự. Hắn là... Cố tình gây sự sao? Nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng. Sao hả? Ngay cả ngươi cũng muốn giúp đỡ người ngoài sao? Thánh liêm đang muốn nói chuyện, thì Diệp Huyền đột nhiên cười nói. Xem ra, thánh gia này không hoan nghênh ta. Nếu không hoan nghênh ta, vậy thì ta đi là được rồi. Tạm biệt. Nói xong, hắn xoay người bỏ chạy. Lúc này trong lòng hắn đang vui như mở cờ. Hắn đến nơi này hỗ trợ, thật ra trong lòng vẫn rất lo lắng. Vì tiểu đạo cho hắn lợi ích lớn như vậy, để tới nơi này cho nên chuyện chắc chắn không đơn giản. Có điều hắn làm người chính là như vậy, đồng ý với người ta rồi, khẳng định phải làm được. Chỉ là hắn thật không ngờ, người nơi này cũng không hoàn ngành hắn. Hắn bỏ đi cũng không phải là do hắn. Tiểu đạo chắc chắn cũng sẽ không vì vậy mà trách hắn. Chạy mau lên. Lúc này, Thánh Liêm đột nhiên kéo Diệp huyền lại. Người, ngươi đừng đi. Diệp Huyền cười khổ nói, Thánh Liêm cô nương, người mau buông tay đi. Người xem, tộc nhân của người không hoan nghênh ta. Nếu như bọn họ không hoan nghênh ta, vậy thì ta nhất định không thể ở lại chỗ này. Người mau buông tay, ta phải đi thôi. Nói xong, hắn dùng sức muốn tránh thoát khỏi bàn tay của Thánh Liêm. Nhưng mà Thánh Liêm lại túm chặt lấy cánh tay hắn. Không, người không thể đi. Còn muốn chạy sao? Lúc này, nhị trưởng lão đột nhiên cười lạnh nói, nơi này là nơi người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Người đâu? Hắn ta vừa dứt lời, bốn phía đột nhiên xuất hiện một đám cường giả thần bí, thấy cảnh này, Diệp Huyền chớp mắt, ngay sau đó hắn mạnh mẽ giãy thoát khỏi bàn tay của Thanh Liêm, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang biến mất nơi chân trời. Nhị trưởng lão ở bên dưới hơi nhíu mày, hắn ta vung tay phải một cái, một đạo bạch quang bắn nhanh về phía chân trời. Ở chân trời, Diệp Huyền vừa định dùng trúc long giáp, nhưng dường như nghĩ đến gì đó mà lại không dùng nữa, tùy ý để cho đạo bạch quang kia đánh vào đầu hắn. Diệp Huyền bị đánh trúng nhưng không rơi xuống, mà là biến mất ở cuối chân trời trong chớp mắt. Thấy cảnh này trong mắt nhị trưởng lão phía dưới hiện lên chút nghi hoặc hắn ta đang muốn ra tay thì lúc này thánh liêm ở bên cạnh đột nhiên nói hắn là người của tiểu đạo cô nương. Nghe vậy nhị trưởng lão ngây ngần cả người mà đại trưởng lão cũng đột nhiên quay đầu nhìn thánh liêm run giọng nói. Người của tiểu đạo cô nương sao? Thánh liêm gật đầu, thấy thế sắc mặt nhị trưởng lão lập tức trở nên trắng bệnh, xong rồi. Bên trong tiệm cầm đồ Thiên Đạo, Tiểu Đạo đang cầm một quyển sách cổ đọc say sưa thì lúc này một nam tử xông vào, khi thấy Diệp Huyền, Tiểu Đạo ngây ngần cả người, lúc này toàn thân hắn toàn là máu, thoạt nhìn rất khủng khiếp. Hắn vội vàng chạy đến trước mặt Tiểu Đạo kêu rên: "Tiểu Đạo cô nương, bọn họ muốn giết ta." Tiểu Đạo ồ. Tiểu Đạo quan sát Diệp Huyền một lát sau đó nói: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Diệp Huyền lau máu trên mặt có điều lau một cái ngược lại máu còn nhiều hơn hắn tức giận nói người thánh gia căn bản không hoan nghênh ta bọn họ muốn giết ta nghe vậy tiểu đạo nhíu mày giết người sao người có chắc không diệp huyền chỉ vào thân thể mình tiểu đạo cô nương chẳng lẽ đây là giả sao tiểu đạo nhìn hắn mà không nói lời nào diệp huyền mặt không đổi sắc tiểu đạo cô nương ngươi cảm thấy ta đang lừa ngươi sao nếu ngươi không tin thì đi hỏi họ xem tiểu đạo hỏi Ngươi có nói là ta bảo ngươi đi không? Diệp huyền bi phẫn nói Ta còn chưa kịp nói gì thì bọn họ đã độc thủ rồi Nói gì mà thánh ra không hoan nghênh người ngoài Cũng may mà ta chạy nhanh Bằng không thì có thể ta sẽ không bao giờ gặp lại ngươi được nữa rồi Tiểu đạo liếc nhìn hắn rồi lạnh nhạt nói Ta không tin lời ngươi lắm Diệp huyền trầm giọng nói Tiểu đạo cô nương Trong lòng ngươi ta tệ như vậy sao? Tiểu đạo lạnh nhạt nói Đi ta với ngươi đi tới thánh ra một chuyến Diệp Huyền vội lắc đầu, không, ta không đi, bọn họ muốn đánh ta. Tiểu đạo nhìn hắn, nếu bọn họ thật sự như thế, ta sẽ trút giận cho người. Diệp Huyền bĩu môi, người không giúp người khác đánh nhau thì chút giận thế nào? Tiểu đạo lắc đầu, chuyện của ác ma không phải là chuyện nhỏ. Nói xong, nàng đứng dậy, Ngay sau đó hai người trực tiếp biến mất tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện, Diệp Huyền và tiểu đạo đã đứng trước tòa cao bảo của thánh gia. Lúc này, Đại trưởng lão còn có Nhị trưởng lão và Thánh Liêm đều xuất hiện trước mặt hai người Diệp Huyền, thấy Tiểu Đạo, sắc mặt của Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão đều thay đổi, hai người vội vàng cung kính hành lễ, bái kiến Tiểu Đạo cô nương. Tiểu Đạo nhìn hai người, mặt không đổi sắc, ai đã ra tay với hắn? Nghe vậy, sắc mặt nhị trường lão trở nên hơi khó coi, run giọng nói. Tiểu đạo cô nương, đây là một hiểu lầm, một hiểu lầm lớn. Lão phù cũng không biết hắn là người của ngươi. Nếu biết hắn là người của ngươi... Tiểu đạo đột nhiên khoát tay. Dừng lại, ta không có hứng thú thảo luận những thứ này với ngươi. Nói xong, nàng nhìn thánh bảo, cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Diệp Huyền. Chúng ta đi. Diệp Huyền ngần người. Vậy là đi rồi sao? Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng cơ thể của hai người đã trực tiếp hư ảo đi. Lúc này trong thánh màu có một giọng nói đột nhiên vang lên. Tiểu đạo tiền bối xin dừng bước. Ngay sau đó, một người nam tử trung niên xuất hiện trong sân. Người tới chính là thánh chủ hiện tại của thánh gia, thánh thiên. Nhưng tiểu đạo căn bản không dừng lại. Nàng và Diệp Huyền biến mất ngay tại chỗ. Thấy thế, thánh thiên ngây ngần cả người. Sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Một lát sau, hắn ta xoay người nhìn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Ngu xuẩn! Hai người hơi cúi, đầu không dám nói chuyện. Thánh thiên híp hai mắt lại. Hai người các ngươi bình thường tranh đấu cũng thôi đi, giờ lại còn dám tranh cãi ở bên ngoài. Sao các ngươi lại ngu xuẩn như thế? Nhị trưởng lão do dự một chút, sau đó nói. Thánh chủ, rốt cuộc tiểu đạo cô nương là người như thế nào? Thánh thiên lạnh lùng liếc nhìn nhị trưởng lão. Là người thánh gia ta không đắc tội nổi. Các người có biết năm đó tổ tiên vì cầu xin nàng ta hỗ trợ mà đã quỳ chừng một tháng bên ngoài tiệm cầm đồ của nàng ta không? Quỳ một tháng. Nghe vậy, hai người nhị trường lão trực tiếp ngây giải. Quỳ suốt một tháng. Năm đó tổ tiên thánh gia chính là cường giả tối cao trong thiên địa. Vậy mà hắn ta lại quỳ trước người khác. Thánh thiên chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này để Liêm Nhi đi tiệm cầm đồ của nàng ta, cầm ác ma chi dực chính là muốn mời nàng ta ra tay lần nữa. Mà nếu như nàng ta đã phái người đến cùng Liêm Nhi, hiển nhiên là bằng lòng tương trợ chúng ta lần nữa. Nhưng ta thật không ngờ hai tên ngu xuẩn các ngươi lại làm cho thiếu niên kia tức giận bỏ đi, ngủ ngốc. Nói xong, hắn ta hít sâu một hơi, sau đó nói, cũng trách ta, cuối cùng nàng ta tức giận hẳn là do ta không đi ra. Hai người đại trưởng lão cúi đầu không dám nói chuyện. Lúc này Thánh Thiên đột nhiên nói, vậy bị ngạn đau có đến tay không? Thánh Liêm gật đầu, sau đó lòng bàn tay nàng mở ra, bị ngạn đau rơi trước mặt Thánh Thiên. Thánh Thiên nhẹ giọng nói, cũng may đã đến tay. Bằng không, sợ là phải đi cầu xin nàng ta. Trước cứ mặc kệ nàng ta, chúng ta đi phong ấn ác mà. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi, tiểu đạo dẫn Diệp Huyền trở lại tiệm cầm đồ thiên đạo.